Cẩm khê si hận, hồi thứ 85, một là báo phục, hai là bá vương, câu này trong đại nam quốc sự diễn ca. Lão bà không nhân nhượng, ngồi xuống ghế cầm bánh ăn, ăn hết đĩa bánh, bà tự rót nước trà, uống hết một bình, uống xong, bà vỗ hai tay vào nhau hỏi Phương Dung Con bé ngạc đầu kia, ngươi là tệ tướng lĩnh nam, trăm sự của xá tắc đều do ngươi cả, có đúng thế không? Phương Dung trả lời Quả như bà nói Người ra lệnh khuyến khích phá đất hoang làm ruộng trồng rau nuôi tầm. Được. Người treo thưởng cho ai trồng được thửa ruộng có số thua cao. Được. Người khuyến khích nuôi cá, lợn, gà, trâu bò. Được. Xong người ngu quá. Phương Xung thấy lão nói năng ngỗ nghịch, nhưng bà thấy lão sử dụng võ công long biên đến trình độ ngang với mình. Có thể bà là tiền bối cùng môn hộ, nên bà nhún nhặn. Tiểu bối xin rửa tay nghe lời lão bà Lão cười khảnh khạch Ha ha ha Người ban lệnh Cứ tưởng dân chúng ai cũng như người Người muốn nước giàu phải không Nhưng người có biết rằng Dân chúng khá giả một chút Họ sinh lười Không làm việc nữa Thành ra đất lĩnh nam Cũng không hơn hán làm bao Ta hỏi người Người khuyến khích họ nuôi gà Nuôi lợn nuôi trâu bò dân chúng khá một chút có trứng gà họ mang xa ăn họ giết lợn sữa họ giết ngé tơ ăn thì làm sao mà giàu được phương sùng tỉnh ngộ tiểu bối ngu tối không nghĩ đến ngay ngày mai tiểu bối sẽ mang lệnh không được ăn trứng gà dịch trong vòng một năm không được giết lợn sữa giết ngé lão già lại cười, <cười> Ta còn phải dạy dỗ My nhiều nữa. My truyền lệnh triều đình khuyến khích gia tăng nhân suất. Chỉ khuyến khích thôi thì ai nghe? Giá như một vợ một chồng đẻ liền năm đứa con, đôi vợ chồng ấy với bầy con sẽ ăn cỏ mà sống hay sao? Phương Xuân tỉnh ngộ. Hậu bối sẽ ban lệnh, đàn bà có mang từ bảy tháng chỉ đến sau khi sinh con sáu tháng được trợ cấp gạo giải. Nhà nào có trẻ con dưới 13 tuổi mà cày dưới một mẫu ruộng thì không phải nộp thuế. Nhà nào một vợ một chồng sinh được năm con, những đứa trẻ ấy lạc hầu phải xuất kho nuôi nấng. Thình lình, lão bà xuất trào tấn công Chu Bá, bà đang nói chuyện ra tay cực kỳ thần tốc, Chu Bá không phản ứng kịp, ông nhảy lui về sau hai bước, phóng lính nam chỉ đỡ trưởng của bà, xong áo ông đã bị rách hở cả vai lẫn ngực. Lại đến lượt lão bà la lên một tiếng kinh ngạc Đúng, ngươi họ chu Xong tên không phải là bá mà là Đức Anh Ngươi tên chu Đức Anh chu bá kinh ngạc, ông lùi lại Xin lão bá dạy cho ít lời Lão bà ngồi xuống ghế cười nhạt Còn dạy gì nữa Ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe Chu bá đến bên cạnh lão, nhưng ông ớn lão ra tay bất thần. Ông vận công đề phòng. Bà ghé tai nói nhỏ mấy câu. Chu bá lắc đầu. Tôi không tin. Lão bà cười nhạt. <cười> ngươi không tin ư. Ta nói ra cũng không sao. Khi ngươi được một tuổi, ngươi bị chó cắn vào vai trái. Đến nay thẹo vẫn còn. Giữa vú trái ngươi có mụn nốt ruồi đỏ. Như vậy đủ chưa? Ngươi là cháu ta Ta là cô ngươi Ngươi sống anh ta như đúc chu bá kinh hoàng Đến trước lão bà quỳ gối Cháu kính cẩn ra mắt Cố mẫu Lão bà để cho chu bá Lậy đủ bốn lậy Bà ôm đầu chu bá khóc Cháu ơi Cô cứ tưởng cháu chết rồi Không ngờ cháu còn sống Trên thế gian này Dòng họ chu của ta không tuyệt tự. Từ hồi có trí nhớ, mối khổ tâm đau đớn trong lòng chu bá dằn vặt ông vì ông không biết rõ nguồn gốc mình, cha, mẹ, họ hàng, sinh quán ở đâu. Ông ở với một nhũ máu, mù loà, câm điếc. Bà không biết chữ, bà làm lụng cực kỳ vất vả để nuôi ông. Hàng xóm cho biết, Hồi ông được ba tuổi, nhũ mẫu bồng ông đến Trang Thái Hà xin cư ngụ. Bà bị thương tích đầy người. Lê Đạo Sinh thương tình, cho thầy thuốc cứu trị. Bà không chết, xong trở thành tàn tật. Bà được trao cho việc đan chiếu đan rộ, sống qua ngày. Đến khi Chu bá lớn lên, học hành thông minh, Lê Đạo Sinh thu làm đệ tử. Ông còn được Lê Đạo Sinh gả con gái cho... Từ đấy, ông sống một cuộc đời giàu có, sang trọng. Xong nỗi khổ tâm về xuất thân, vẫn không được giải. Có lần Lê Đạo Sinh úp mở cho ông biết, cha mẹ ông trước đây từng khởi nghĩa phục việt, bị thất bại, cả hai đều tự trận. Ông hỏi thêm, Lê lắc đầu, trả lời không biết. Trước kia, thân phụ chu Bá xuất thân là một lạc hầu, có trí lớn, năm chu Bá được ba tuổi. Ông cùng vợ và em gái tên Chu Tái Kinh khởi Nghĩa, Phản Hán phục Việt. Được nửa năm sau, Nghĩa quân bị đánh tàn, song thân Chu Bá chết tại trận. Tái Kinh vừa chiến đấu vừa ôm Chu Bá chạy trốn. Quân Hán đuổi theo bao vây trùng trùng điệp điệp. Tái Kinh chiến đấu cho đến lúc ngã xuống không biết gì nữa. Khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường. Người đầy vải băng bó Một trung niên nam tử xuất hiện Bưng nước cho nàng uống Nàng hỏi Đây là đâu? Cháu tôi đâu? Trung niên nam tử xưng mình họ Trần Tên Đại Sinh Ông cho biết Chính ông đã sung vào vòng vây quân Hán Cứu được tái kinh ra Còn đứa cháu Trong lúc chiến đấu bị thất lạc mất Tái kinh dưỡng bệnh ở trang ấp Trần Đại Sinh Ít lâu sau thì khỏi Nhà tan cửa nát Nàng không còn chỗ dung thân Trần Đại Sinh tỏ ý lưu nàng ở lại trang của ông Hai người cách nhau đến 20 tuổi Trần Đại Sinh đã đến tuổi 40 Còn tái kinh mới ở tuổi 20 Ông chưa cưới vợ Hai người hàng ngày trao đổi võ công bấy giờ Trần Đại Sinh mới biết nàng thuộc phái Long Biên Chỉ một năm sau Hai người thương yêu nhau Họ thành vợ chồng Một năm sau, tái kinh sinh ra đứa con gái, nàng đặt tên là Trần Thiếu Lan. Hai vợ chồng sống bên nhau suốt 20 năm đầm ấm. Năm Thiếu Lan 20 tuổi, ông bà gả cho đệ tử Phái Long Biên tên Trần Anh. Năm sau, Thiếu Lan sinh đôi, đẻ ra Quỳnh Hoa, Quế Hoa. Hai vợ chồng Trần Anh là người có trí lớn. Ông bà liên lạc với anh hùng thiên hạ. Định khởi binh phản hán phục Việt, Trần Đại Sinh khuyên không nên, vì chưa đến lúc, phải ẩn nhẫn, chờ khi tiềm lực đủ, hãy phất cờ, còn như khởi binh sớm, chỉ thêm mất mạng vô ích, tái kinh không chịu, đòi khởi binh ngay, thế là hai vợ chồng Trần Đại Sinh bất hòa, ông khuyên bà. phàm muốn khởi binh làm đại sự, cần kết hợp anh hùng thiên hạ, người người đồng tâm mới hy vọng thành công nay nhà mình tôi không có trang ấp Lực lượng của ta chỉ có một trang của Trần Anh tráng Đinh chưa quá ngàn người Nếu như ta bất thần khởi binh Giỏi lắm chỉ đủ sức đánh chiếm một huyện Sau đó quân Hán các nơi kéo đến Sức người đã không đủ chống giặc Còn Lương Thảo không đủ nuôi quân trong ba tháng Thế mà ta khởi binh Thì ta nhà cửa nát Vô ích mà thôi Tái kinh cường quyết Cách đây hai mươi năm Anh tôi khởi binh tuy không thành công cũng đốt được ngọn lửa phục quốc lên nay tích quang đang núp sau đại nghĩa đem văn hiến trung nguyên dạy dỗ man di si mọi sợ ông không thấy dân chúng cúi đầu ca tụng chúng như bậc thánh đó sao tôi muốn khởi binh truyền hịch kẻ tội y lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa mưu hán hóa người việt ông không muốn giúp tôi với con cũng được ông nên lánh mặt đi chúng tôi nguyện đem cái chết đền ơn quốc tổ Bà cầm thanh kiếm bẻ làm đôi thề Nếu tôi thành công Ông đừng vác mặt về nhìn mẹ con chúng tôi Ngược lại tôi thất bại Dĩ nhiên tôi chết Ông cũng không cần thương xót làm gì Thấy vợ Con gái Con rể nhất quyết khởi binh Ông rủ Nguyễn Phan Dẫn thêm đặng thi sách Du ngoạn trung nguyên Lánh mặt Ở nhà Tái kinh cùng con rể Con gái khởi binh Lúc đầu đánh chiếm được hai huyện Trong khi đánh chiếm huyện Bắc Đái, Nghĩa quân bị bại, Trần Anh bị giết tại trận, Tái Kinh Trần Thiếu Lan bị bắt. Thiếu Lan có nhan sắc, bị Thái Thú Tích Quang gửi sang Trung Nguyên cống cho Xích Mi còn Chu Tái Kinh bị đem chém. Trước hôm bà bị hành hình, Lê Đạo Sinh vào ngục thăm bà, y khóc lóc thảm thiết rằng, y làm đô úy sao chỉ, chẳng qua để giúp đỡ người Việt. Bây giờ y không biết làm cách nào cứu bà Cuối cùng giữa lúc bà tuyệt vọng Y đề nghị sẽ đem người vào thế mạng Chịu chết cho bà Còn bà y khuyên không nên rời Thái Hà Trang Y dành cho bà một khu nhà biệt lập Cấp cho bà hai thị nữ hầu hạ Bản tính tái kinh cương cường, can đảm Nhưng sau khi khởi nghĩa bị thất bại Nghĩa quân tan vỡ, con rẻ chết Con gái bị lưu đầy Mình bị chết chém May được Lê Đạo Sinh cứu sống Bà mất hết trí khí Hận thù đời Nghe tin Trần Đại Sinh từ Trung Nguyên về Bà cũng không muốn gặp mặt Trần Đại Sinh tưởng vợ bị chết rồi Ông không thiết tục huyền Ngao du thiên hạ Lấy y đạo cứu dân Chu Tái Kinh ẩn ở Trang Thái Hà Thỉnh thoảng Lê Đạo Sinh tới thăm bà Y ngỏ với bà rằng Y có chí lớn muốn phục hồi lĩnh Nam Y đang xây dựng lực lượng kết nạp anh hùng Bà hâm hở giúp Y Y khuyên bà nên cải trang thành một người mường Đi các trang ấp huấn luyện tổ chức tráng đinh cho Y Bà vui vẻ làm việc Lê Đạo Sinh thiết lập một trang trại Trong vùng rừng núi giao chỉ giao cho bà trông coi Y truyền tất cả trang ấp của Y, của học trò Y, gửi Tráng Đinh về cho bà huấn luyện. Vì vậy, Tráng Đinh thuộc 62 trang ấp dưới quyền Lê Đạo Sinh và đệ tử rất thiện chiến, hùng mạnh như các đội quân chuyên nghiệp. Đệ tử Lê Đạo Sinh ít được gặp bà, họ chỉ biết bà có tên mẹ Chu, ai cũng phải gọi bà bằng mẹ hết. Trong khi ở trên rừng, dạy Tráng Đinh cô độc, không người tâm sự, bao nhiêu oán hờn chồng chất. Bà đổ lên đầu chồng, bà cho rằng vì chồng không giúp đỡ, bà mới thất bại. Bà quyết trí luyện võ, đợi một mai Lê Đạo Sinh khởi binh, chính thân bà sẽ cầm quân đánh giặc. Đuối giặc rồi, bà dùng võ công đánh bại Trần Đại Sinh để hạ nhục ông. Có lần, bà tìm được tung tích ông, đêm, bà bịt mặt tấn công ông. Đấu với nhau được 10 trưởng Bà mới biết võ công mình còn kém ông xa Từ thất bại Muốn thành công Bà đi vào đường tà Bà nghĩ Lê Đạo Sinh võ công cao cường Nếu bà có được cuốn sách chép bí quyết của y Có thể thắng chồng Nghĩ là làm Bà giả đau Vì khí hậu trên rừng không hợp với bà Lê Đạo Sinh tạm cử người thay thế bà Coi trường luyện quân Y đem bà về trang Thái Hà dưỡng bệnh Y không đề phòng, bị bà lấy trộm mật thư, học hết võ công của y. Sau 3 năm luyện võ, bà bí mật trở lại chỗ Khất Đại Phu ở, tấn công ông, song cũng chỉ được trăm chiêu, bà bị thất bại. Lần này, Khất Đại Phu kinh ngạc không ít, ông cố môi óc xem, trong đời ông đã gây thù với ai Mà ba năm trước, một người thân hình nhỏ bé, rõ ra dáng phụ nữ, đến tấn công ông, không nói một lời. Sau ba năm, trở lại, với bản lĩnh không thua ông làm bao, là một điều võ công người này lại là võ công tán viên. Tuy thắng đối thủ, song ông không nỡ hại, cũng không nỡ gỡ khăn bịt mặt ra, ông thả cho đi. chu Tái Kinh trở về Thái Hà Trang, quyết tâm luyện võ, Mong trả thù khất đại phu Thời gian Đào Kỳ bị làm nô bọc ở Trang Thái Hà Là thời gian bà đang mưu phục thù Bà nghĩ muốn thắng Trần Đại Sinh Cần học nội công âm nhu Phái Long Biên Đêm đêm bà rình ở nhà tù Đợi Nguyễn Phan cung khai bí quyết luyện công Lập tức bà lấy cắp luyện Xong bà không thành công Cho đến khi Đào Kỳ được Nguyễn Phan truyền nội công âm nhu cùng kiếm trấn môn phái Long Biên, bà núp nghe trộm, từ đó bà luyện được kiếm pháp Long Biên. Có điều bà núp xa nghe, không được nhìn tận mắt các chiêu thức, thành ra kiếm pháp của bà hơi khác kiếm pháp Nguyên Thủy. Vì vậy, đấu với Phương Xuân, tuy bà có nội công cao hơn, kinh nghiệm nhiều mà không thắng được đối thủ. Hằng đêm, bà theo dõi đào kỳ, do đó bà biết chỗ giấu các thẻ đồng bộ văn lang võ học kỳ thư. Bà đào lên, học thuộc các câu quyết, rồi lại trả về chỗ cũ. Vì vậy, đào kỳ không biết gì cả. Tuy bà luyện được đủ 36 chiêu phục ngưu thần trưởng, cả cương lẫn nhu, song bản lĩnh của bà không bằng đào kỳ. Vì đào kỳ phát minh ra lối quy liễm chân khí âm dương hợp làm một, Công lực ông cao không biết đâu mà lường Chù tái kinh luyện xong bộ văn lang võ học kỳ thư Bà đi tìm khất đại phu trả thù Thì ông đang trên đường Tòng Trinh Trung Nguyên Bà lặn lội tới Dương Bình Quan Đúng lúc ông đi Lạc xương với Đào Kỳ Bà tìm tới Lạc xương Ông lại trở về Lĩnh Nam Bà trở về Lĩnh Nam Thấy Lĩnh Nam phục hồi Trưng đế phong các công thần Tổ chức Lĩnh Nam thành một nước Thái Bình dân chúng sung sướng, bà cho rằng Trưng đế thành công vì nhờ chồng mình giúp. Uất khí oán hờn chồng chất, bà tìm chồng khắp nơi không thấy, bà nghĩ đến phá hoàng cung mê linh cho bỏ ghét. Không ngờ khi xuất thủ, kiếm thuật bà thua Phương Dung, trưởng lực bà thua Trầm Năng. Chu Tái Kinh hỏi Chu Bá, "Sư phụ cháu đâu? Ta phải giết y để trả thù." chu bá quỳ xuống đất lạy tám lạy Cô xa cháu năm cháu ba tuổi. Đến nay cháu đã bốn mươi lăm tuổi, Mới trùng phùng. Sư phụ cháu vốn ít nói, Tính tình hiền hậu. Ngày cô khởi binh, Người không hưởng ứng. Vì thế khởi binh chỉ đưa đến cái chết Cho hàng mấy ngàn tráng đinh. Người mới cản trở, không chịu hợp tác. Hôm người qua trường xa đến bờ sông tương giang viếng mộ biểu muội Trần Thiếu Lan người khóc đến chảy máu mắt. Chu Tái kinh nhảy lên, sao sao tại sao mộ Thiếu Lan lại ở hồ động đình? Trưng nhị tường thuật tỉ mỉ cuộc đời thảm thiết của Trần Thiếu Lan cho bà nghe, bà hòa lên khóc nói, thì ra con tôi vẫn còn sống, hai đứa cháu ngoại vẫn còn. Hỡi ơi, suốt mấy chục năm qua, tôi ẩn ở, ở trên rừng, trên núi, không biết tin tức gì cả. Bà bảo chu bá, cháu, cháu với cô, phải đi Trung Nguyên, giết con ác phụ Mã Thái Hậu, tìm vợ chồng Phan Anh Trần Nghi Gia giết đi, để trả thù cho em. Đi, Cô cháu mình đi ngay bây giờ Trần Năng đến trước mặt Chu Tái Kinh quỳ xuống làm lễ Đệ tử Trần Năng Xin thăm kiến sư nương Chu Tái Kinh đỡ Trần Năng dậy Được Ta vì hai đứa bay Tha cho sư phụ bay Phương Sung cùng Đào Kỳ Đã được nghe khách đại phu Kể về người vợ tên Chu Tái Kinh Vì nhiệt thành yêu nước Mà hóa ra con người kỳ quạt Biết vợ còn sống Ông lặn lội khắp nơi tìm không thấy Không ngờ bây giờ bà xuất hiện tại đây Phương Dung nghĩ thầm Bà cụ này giỏi công kinh nhân Tài năng mẫn tiệp Chỉ vì yêu nước Nóng lòng với dân tộc mà thành quái nhân Ta hãy khơi lòng yêu nước của bà Hầu dùng bà còn hơn để bà bất mãn Phương Dung kính cận thưa Lão bác Đất nước được phục hồi cho công lao của toàn thể dân lĩnh Nam chứ không phải của Trân sư tỷ hay của bất cứ ai. Nếu không có cuộc khởi nghĩa của song thân chu sư thúc thì không có cuộc khởi nghĩa của bà với trần anh trần thiếu lan. Không có cuộc khởi nghĩa của bà e ngọn đuốc phục quốc tắt ngấm. Chính vì nhờ lão bá khiến anh hùng ngục lửa yêu nước nay lĩnh Nam mới được phục hồi. Hôm nay lão bá lại Quang lâm dạy dỗ cho cháu nhiều điều. Cháu xin đa tạ lão bá trưng nhị tiếp hai sư muội quế hoa Quỳnh hoa chẳng là cháu ngoại của lão bá đấy hư hai sư muội đang làm đại tướng trọng nhậm đinh cương lão bá là bà ngoại không lẽ không bằng các cháu hư chu tái kinh mở to mắt nhìn phương sung trưng nhị mấy con lói này biết lẽ phải trái không giống lão ăn mày ta phục các người ư ta thuộc lớp người bà nội bà ngoại các ngươi không lẽ thua các ngươi ta phải làm điều gì thực vĩ đại mới được thôi bảo đào kỳ giao ấn đại tư mã cho ta ta đánh lên lạc dương chiếm trung nguyên cho há giận phương xung biết lời khích của mình đã thành công bà đưa mắt nhìn trưng nhị trưng nhị chắp tay kính cẩn có một việc Tất cả chúng cháu đều không làm được Trên đời này Chỉ Thái Sư Thúc khất Đại Phu Làm được mà thôi Cháu nghĩ Lão bá chưa chắc đã làm được Không biết bây giờ Thái Sư Thúc ở đâu Trưng nhị nói xong Liếc nhìn Trưng Đế Cả hai cùng ngơ ngẩn nhìn về Chân trời xa Trưng Đế cũng nói Thái Sư Thúc như con rồng Khi ẩn khi hiện không biết đâu mà lường. Làm sao tìm được người bây giờ? hố một điều, ngoài người ra không ai làm được cả. Chu Tái Kinh là loại người ruột để ngoài xa, nghe Trưng Nhị nói vậy, bà không biết mình bị khích, lòng tự ái nổi giận, bà hét be be. Cái gì mà lão làm được, ta lại làm không được? Nói mau, nói mau! Ta làm cho mà coi. Nói mau, nếu không ta đánh cho mấy bạc tai bây giờ Phương sung đổ dầu thêm vào ngọn lửa Đúng đấy, phải đi tiệm khức đại phu về mới xong Khắp thiên hạ ngoài ngài không ai làm được việc này Chu tái kinh tức quá, tóc dựng đứng, mắt mở to, miệng lắp bắp v Việc gì, nói mau, nói mau đi Ta quyết làm, nói mau Trưng Đế thấy khích bà như vậy đã đủ Ngài Phán Nếu lão bà quyết tâm Vậy chúng ta cứ nhờ người làm dùng Thử xem biết đâu Trưng Nhị nói Thưa lão bà Hiện con gái của chư Sư Thúc là chư Tường Quy Được quang vũ phong là Tây Cung Quý Phi Tường Quy tuy làm Quý Phi Mà lòng dạ lúc nào cũng nghĩ đến lĩnh Nam Sư muội ở cạnh Triều Hán kết thân với đại thần khiến mọi người cản trở quan vũ khởi binh đánh lĩnh nam chỉ cần y để lĩnh nam yên năm năm chúng ta không sợ y nữa trước kia tường quy được mẫu thân giả làm cung nữ ẩn trong tây cung giúp đỡ sau này chu sư thẩm Tuẩn quốc tường quy thân cô thế cô giữa hang hùng miệng rắn chu tái kinh nước mắt đầm đìa Tội nghiệp cháu tôi quá Sao hoàng đế không gửi người sang giúp cháu tôi Nước mình nhân tài nhiều quá mà Phương Dung tiếp Hôm rời trường sa về giao chỉ Chúng cháu định cử đào Phương Dung đến Hồng Thanh sang giúp tường quy Xong Đinh Hồng Thanh đã tuổng quốc mất rồi Và đào Phương Dung Chở công tuy cao song cũng không địch lại liêu đông tứ ma Chúng cháu muốn nhờ khất đại phu sang trung nguyên để cớ chữa bệnh giúp triều đình nhà Hán hầu giúp Tường Quy, song nay lão Bá quyết tâm ra tay, chúng cháu xin kính cẩn nhờ lão Bá. Tái kinh chỉ vì quá yêu nước mà thành người nóng nảy, nay nghe việc giúp Tường Quy không ai làm được, chỉ mình bà làm nổi, bà đã hạ dạ, bà nói, được, ta đi giúp đỡ. Ngạc nó không biết mặt ta, làm sao ta giúp nó được? Chu bá nói với Phương Sung Chúng ta cần có thêm người võ công cao Theo cô mẫu Không biết cử ai đi được Phương Sung ngẫm nghĩ một lát rồi đáp Chúng ta cần hai người giúp lão bá Một người lớn tuổi võ công cao Một người biết điều khiển thần ưng thông tin Ngặt một điều Chúng ta đều đã xuất hiện Người Hán biết mặt hết rồi Tuy nghĩ Chỉ có hai người đi được. Sao tôi không dám sai. Hai người này ngoài Trừng Sư tỷ ra, không ai dám cử đi. Trừng Đế gật đầu cười. Ta hiểu rồi. Người thứ nhất là Đào Vương phi, người thứ nhì là Tây Vu Quách A, có phải thế không? Phương xung gật đầu, Trừng Đế cười. Đào Vương phi một lòng với đất nước như thái sư Thẩm đây. Chắc chắn Tôi nhờ người sắm xàm ngay. Còn Quét A mới lấy chồng, bắt phải xa chồng thì thật tội nghiệp. Tôi nghĩ nên cử Tây Vu tiên tử có lẽ hay hơn. Trưng đế sai biết chiếu chỉ mời Đào Vương phi đến Mê Linh rồi sai thần ưng mang đi. Trưng đế sao cho Chu Bá Trần Năng tiếp đón làm tiệc đãi Chu Tái Kinh. Các đại thần thuộc phái tản viên như Đặng Thi Kế, Nguyễn Thành Công đều ở vai dưới của khất đại phu đến hai ba bậc. Họ kính trọng Ngài như tiên ông, vì vậy họ đối với tái kinh cực kỳ cung kính. Bà bớt phẫn hận chồng phần nào. Trong tiệc trà, bà được trưng nhị tường thuật tỉ mỉ công cuộc phục hồi lĩnh Nam trải qua không biết bao nhiêu cay đắng cho bà nghe, bà mới tỉnh ngộ rằng trước đây mình vô lý muốn nuốt mặt trời mặt trăng bà hối hận muốn tìm khất đại phu tạ lỗi nhưng không biết ông ở đâu trong khi bàn về võ công bà tự hiểu bản lĩnh mình hiện còn thua chồng với đào kỳ xa lòng tự kiêu giảm bớt đi rất nhiều tiệc đang vui quách a chạy vào tàu với trưng đế sư tỷ em đến chịu lỗi với sư tỷ Nàng bưng mặt hòa lên khóc Trưng vương dắt quách A ngồi xuống hỏi Đã có chuyện gì xảy ra? Quách A khóc <cười> Em làm tổng trấn mê linh Không biết kiểm soát để gian nhân vào phá ngục Cứu Tô Định với bọn đất hiệp ra Chúng giết chết 12 người coi ngục Em đã cho thần ưng tìm Trong khoảng trăm dẫm Không thấy tung tích chúng đâu Phương Xuân nhờ lễ bộ thượng thư Nguyễn Quý Lan tra xét xùm Nguyễn Quý Lan đi một lúc trở về báo cáo Quách A không có lỗi Giang nhân độc nhập nhà ngục Dùng chữ lực đánh vỡ hết than cửa Chặt xích, cứu tù nhân, giết 13 quân coi ngục Dù Quách A có hiện diện Cũng không phải đối thủ của chúng Nàng đưa ra cây gông bằng gỗ, bị trưởng lực tiện đức như con dao sắc cắt một củ khoai. Phương sung cầm lấy coi rồi nói, Trên đời này, e chỉ có Bồ Tát tăng giả nang đà với đào Tam Lan mới có trưởng lực mạnh dường này. Không ngờ còn có người thứ ba đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được. Trần năng hít một hơi, vận thiền công, phóng vào gông, Cây gông bật lên, bị tiện đứt đôi, song vẫn có chỗ gồ ghề, chứ không đứt ngọt, trơn như vị gian nhân đánh. Tái kinh vận khí, phát chiêu phục ngưu thần trưởng đánh xuống. Cây gông bị vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ vụn. Bà nói, kẻ nào mà võ công đến giường này? Nguyễn Quý Lan thở dài nói tiếp. Điều kỳ lạ hơn nữa. Giang nhân giết chết hai mươi người trong coi năm vàng thần nỏ ở cửa đông thành mê linh Chúng tháo thần nỏ ra từng mảnh, chở đi mất Phương xung lo ngại Chắc chắn cũng người cưu bọn Đức Hiệp đã làm điều đó Nếu chúng tháo mang đi, bắt chước chế tạo làm phản thì không ngại Đáng ngại là chúng anh cắp trao cho quan vũ quan vũ chế tạo đánh chúng ta mới nguy chu tái kinh hỏi chu bá Này cháu Lê Đạo Sinh có 10 đệ tử Phùng Chính Hòa bị Nghiêm Sơn chặt đầu Vũ Nhật Thăng bị Đào Thế Hùng giết Hoàng Đức theo lĩnh Nam Vợ cháu thì Tuấn Quốc Như vậy còn 5 người vượt ngục cùng với Tô Định Có phải vậy không? Chu Bá Kính Cần đáp Thưa Cố Mẫu Đúng như vậy Vợ chồng Vũ Hỷ bị Phương Dung cắt thai tài. Tuy vậy võ công chúng vẫn còn nguyện. Trưng Nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Phương Dung phải viết thư truyền tin này đến tất cả lạc vương cùng bảy đại tướng quân thống lĩnh bảy đạo quân, nhờ báo cho cả đạo Trường xa của Phật Nguyệt. Mặt khác, chị sẽ viết thư cho công tôn thiệu, thuộc đế hầu họ đề phòng cuộc vượt ngục này. Ách có liên hệ đến mã Thái Hậu mã Việt chứ không sai Hơn tháng sau Hoàng Môn Quan vào tâu Có đào Vương Phi ở Cửu chân xin vào yết kiến Trưng đế tuyên lệnh cả triều thần ra đón Uy tín Cửu chân Vương Đào Thế Kiệt Cực kỳ lớn tại lĩnh Nam Chỉ nguyên em ruột là Đào Thế Hùng Em vợ là Đinh Đại Cũng từng nổi sanh hơn 10 năm qua về lòng yêu nước Các đệ tử cửu chân như Đào Kỳ, Phương Sung, Hiển Hiệu, Quý Minh Đều đang giữ quyền nghiêng nước Đào Vương Phi thấy Trưng Đế định làm lễ Trưng Đế vội ôm lấy bà Sư Thúc đừng quá câu nệ Phương Sung trần năng vội quỳ xuống hành lễ với Vương Phi Vương Phi đỡ dậy nói Ta được chiếu chỉ của Hoàng đế tuyên triệu Vội lấy ngựa đi ngay Mọi việc ở cửu chân đều tốt đẹp Đô Dương giỏi lắm. Hừ, hmm, bố còn sống cũng không bằng. Hai mùa vừa qua đều trúng, nhà nhà đầy lúa gạo, lợn, gà, trâu, bò khắp đồng. Đi đến đâu cũng chỉ thấy trẻ con đọc sách, nghe cụ già kể chuyện thời Văn Lang Âu Lạc. Trưng đế truyền mời Đào Vương phi vào điện Kinh Sương. Nguyên sau khi phục hồi Lĩnh Nam, Trưng đế truyền xây thành Mê Linh làm thủ đô, thành dài 30 dặm, rộng 20 dặm. Trong thành còn lớp thành nữa, gọi là Hoàng thành, dài khoảng 5 dặm, rộng khoảng 3 dặm. Trong thành có các điện kinh dương để tiếp khách, thiết triều. Điện tập hiền để hàng ngày Hoàng đế cùng triều đình làm việc. Cung Âu Cơ là chỗ để Hoàng đế ở. Ngoài ra còn có các cung Văn Đức, Lạc Đức. Đào Vương Phi liếc nhìn Điện Kinh Sương Trên tường vẽ lịch sử Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ Sự tích bánh giày, sự tích xưa hấu, sự tích vua An Dương dựng nước Cao cảnh hầu chế nọ thần Phương Sung nói với Đào Vương Phi Thưa mẹ, Hoàng đế ban chiếu triệu hồi mẹ về Triều Kiến Vì hiện lĩnh Nam có một việc rất khó khăn không ai đương nổi Ngoài phu nhân của khức đại phu với mẹ công hy mẹ sẽ vui lòng. Đào Vương phi cười. cười. Nhà họ Đào mình trải bảy đời, đời nào cũng đem hết tâm huyết mong phục hồi Lĩnh Nam. Lĩnh Nam phục hồi, chú con Tuấn Quốc bố con vì mừng vui mà qua đời. Ta thấy thanh đình trở lại, việc cai trị củ chân đã có đô dương ta ở không chẳng có việc gì làm. Nếu hoàng thượng cần đến sức mọn của ta, Ta xin tuân chỉ. Trưng đế thuật sơ lược vụ Tường Quy, Mã Thái Hậu, Liêu Đông Tứ Ma, Mã Viện cho bà nghe rồi kết luận. Chấm xin Vương phi đừng quán ngại Cùng phu nhân khất đại phu sang Lạc Dương. Chấm sẽ cử Tây Vu tiên tử mang theo 20 thần ưng làm cầu liên lạc. Khi thu được tin tức gì, xin Vương phi báo cho đào tam đệ. Tần để dùng thần ưng chuyển về đây. Thượng thư bộ Hình Vũ công chấp tàu Thần trộm nghĩ, kêu thần lĩnh Nam làm việc, do lòng son với đất nước, mong cho nước mạnh dân giàu, người người hạnh phúc. Còn triều thần nhà Hán, 10 người làm quan, Chính người chỉ mong phú quý. Quý thì Tây cung quý phi Chu Tường Quy có thể hứa với họ, còn phú, chúng ta chẳng nên tiếc vàng bạc có vàng viết gì cũng xong. Chu Bá cúng tàu. Lời hình bộ thượng thư đúng. Thần xin bệ hạ trích trong số kho tàng lấy được tại thành Bạch Đế. Hiện chưa dùng tới, giao cho cố mẫu với đảo vương phi mang theo. Khi cần thì bỏ ra hối lộ cho triều hán. Thà ta mất chút ít vàng bạc còn hơn mất tiền mất của nuôi quân chinh chiến. Tây vu tiên tự tâu. Bề hạ truyền chỉ thần đi trung nguyên, thần xin lĩnh mạng. Có điều thần phải giả làm cung nữ hán, mà không biết đến hán sau cho tiền. Tái kinh cười. cười. Tiên tử đừng lo, mỗi cung nhà Hán có hàng trăm cung nữ, ta sẽ nói với Tường Quy truyền cho mọi người biết. Người được gửi từ lĩnh Nam sang phụ trách nấu ăn cho quý phi. Người không biết nói tiếng Hán càng tốt. Bỗng quách A vào tàu. Tàu bẻ hả, có biểu của Bắc Bình Vương Tấu Trần. Phương Xuân cầm lấy, đệ trình lên. Hoàng đế đọc xong, đưa cho Phùng Vĩnh Hoa. Phùng Vĩnh Hoa mở ra đọc, võn vẹn có mấy chữ. Khẩn cấp Tấu Trình, Đặng Vũ được triều hồi về Lạc dương Mã Viện thay Đặng, trấn thủ Nam Dương, phía thuộc Thục Đế Lâm Bịnh, Phùng Vĩnh Hoa Tàu. Đặng Vũ được triều hồi về Kinh, càng có lợi cho lĩnh Nam. Chỉ xin Đào Vương Phi lên đường gấp rút cho. Phương Sung truyền chọn ba con ngựa thực tốt, gói vàng, ngọc, sao cho Đào Vương Phi. Hôm sau, bà cùng tái Kinh, Tây Vu Tiên Tử lên đường. Đoàn thần ưng Hai mươi con bay trước dọ thám Tái kinh Đào Vương Phi Đều kinh lịch nhiều Chỉ có Tây Vu tiên tử Tuổi trên năm mươi Mà chưa rời khỏi sao chỉ bao giờ Nên cái gì đối với bà cũng lạ hết Bà luôn thắc mắc Bốn ngày sau Đi vào địa phận phiên ngung Đào Kỳ đã được thần ưng báo trước Ông dẫn hồ đề Vũ Trinh Thục Đào Nhất Sa Ra ngoài thành tiếp đón Đào vương phi đinh xuân hoa Thấy con út Mới hồi nào còn vòi ăn khóc nhà Bây giờ tước tới Bắc Bình Vương Làm đại tư mã Thống lĩnh binh quyền lĩnh nam Bà mừng không kệ xiết Lê Ngọc Trinh thấy tái kinh Vội quỳ xuống hành đại lễ Đệ tử Lê Ngọc Trinh Xin bái kiến sư nương Kính chúc sư nương sống lâu trăm tuổi Tái kinh đỡ nàng dậy Ông chồng ta dạy học trò hay thực, Trần năng võ công cao hơn ta Lê Ngọc Trinh lĩnh ấn trinh thảo đại tướng quân Oai thực. Còn Quỳnh Hoa, Quế Hoa đâu Đào Kỳ Thưa Quỳnh Hoa, Quế Hoa đóng quân cách đây hơn 300 dặm, Hai người đều lĩnh ấn hộ oai đại tướng quân thống lãnh đạo binh Nhật Nam Vì vậy chưa về kịp Có tiếng nói vọng vào Đào Tâm Ca, bọn em về đây Đào Kỳ chỉ Tái Kinh Đây là bà ngoại của hai em Quỳnh Hoa Quế Hoa bị mồ côi cha mẹ từ sớm Trước đến nay chỉ biết có ông ngoại Nay thêm bà ngoại thì mừng lắm Hai bà nhảy đến ôm Tái Kinh Ba bà cháu lặng đi giờ lâu Không nói một lời Tái Kinh bưng mặt hai cháu lên nhìn Bà tác yêu nói Hai đứa này giống mẹ nó như đúc Võ công hai cháu học đến đâu rồi Hai nàng chưa kịp trả lời, tái kinh vung trường đánh liền, Quế Hoa kinh ngạc, Xong thấy trường của bà ngoại mạnh quá, nàng vội vận khí ra thủ Tam Dương kinh đỡ, Bình! Người bà rung động, phải lùi đến ba bước mới hóa giải, tái kinh khen. Năm nay cháu mới 21 tuổi mà võ công đã đến trình độ này, Thì khi bằng tuổi ta, công lực sẽ cao đến chỗ không biết đâu mà lường. Cháu hơn ta, hơn cả mẹ cháu. Hai hàng lệ chạy xuống, bà than. Trước đây, ta không nghe lời ông cháu cùng bố mẹ cháu khởi binh. Kết quả thảm bại khôn cùng. Bây giờ hai cháu lính ấn đại tướng quân, đến nằm mơ ta cũng không thể ngờ tới. Đào Kỳ truyền bày tiệc, giới thiệu các anh hùng với Đào Vương Phi và Tái Kinh. Đào Nhất Gia xuống lé, ngồi cạnh Tây Vu tiên tử, giảng cho bà những kinh nghiệm chỉ huy thần ưng cùng chi tiết về triều đình nhà Hán. Vũ Trinh Thục nói với Đào Vương Phi Hiện trong triều, Tam Công Tể Tướng cho đến Mã Vũ Phùng Tuấn đều có cảm tình với lĩnh Nam. Tháng trước đây, nhân sinh Nhật Hàng Thái Hậu, Sư Huynh Trần Tử Sơn, Sư Tỷ Hoàng Thiều Hoa đều về Lạc Dương dự lễ. Cháu cho theo dõi, tìm tung tích lưu đông tứ ma mà không thấy. Vậy sư bá cần phải đề phòng. Đào Vương Phi chỉ ở lại Phi ngung có hai ngày, rồi lên đường. Đào Kỳ dặn bà không nên ghé bản sinh Phật Nguyệt ở Hồ Động Đình, sợ lộ diện. Cứ âm thầm vượt Trường Giang đến Nam Dương, sang địa phận Nam Dương. Nếu quan binh có hỏi, thì đưa thẻ bài của Đặng Vũ ra. Đặng Vũ hiện lĩnh Đại Tư Mã thống lĩnh binh quyền thiên hạ vượt hồ động đình lên phía bắc vừa đi được mấy dặm đoàn thần ưng bay trên trời kêu ré lên báo động rồi lao về phía trước tây vu tin tưởng ngạc nhiên nhìn lên dường như phía trước có gì khác là thần ưng báo động cho chúng ta biết để đề phòng quả nhiên phía trước có bốn người chia làm hai cặp đang giao chiến họ đều dùng kiếm cạnh đó Một người cầm kiếm ngồi trên ngựa, chỉ huy trên trăm võ sĩ bao vây. Chúng mặc quần áo thị vệ của Hán. Đào Vương Phi nói với tái kinh. Người già, cao, mặt trắng, với người trẻ hùng vĩ kia, sử dụng võ công phái thiên sơn. Còn hai người mặc theo lối thị vệ nhà Hán, không biết thuộc phái nào. Hai người thuộc phái thiên sơn, võ công cao thâm không lường. Xong... Dường như họ bị thương thì phải. Bốn người giao đấu, chia làm hai cặp, người cầm kiếm lượt trận, Thấy đào Vương Phi, y lên tiếng. Chúng ta đang có chuyện tính toán với nhau, người ngoài cuộc hãy tránh xa. Nhược bằng cứ tiến tới, đau thương vô tình, đừng có trách. đào Vương Phi tính ôn nhu văn nhã, bà lùi ngựa lại, bỏ ra ngoài lời nói ngạo mạn của y. Còn Chu Tái Kinh tính tình ương ngạch đã quen, Bà nghe người lược trận nói như đe dọa, tam bành lục tạc nổi lên, bà thò tay vào túi móc ra hai viên ám khí, để trên đầu tay búng một cái. Tiếng ám khí kêu vo vo, bay đến trước mặt người lược trận. Người này thấy kinh lực ám khí kêu lớn, vội rút kiếm gạt. Xong kiếm vừa cử lên, hai viên ám khí quay nhanh quá, vỡ tung, biến thành đám bụi mù, y gạt hụt, tức quá chửi thề mẹ cha còn đứa nhau kia mi định làm gì ông đấy nguyên lối dùng thư kinh bắn ám khí thuộc tuyệt kỹ của phái tàn viên đào kỳ đã dùng bắn thư của phùng vĩnh hoa cho hồ đề trong trận hồ tây khất đại phu dùng trong trận đánh thuộc tái kinh học được võ công văn lang bà cũng biết sử dụng song bà dùng thuốc độc chế thành viên ám khí tên lược trận vừa chửi dứt lời con ngựa y cởi kêu một tiếng thảm thiết nhảy dựng lên ngã vật xuống đất dẫy mấy cái rồi nằm im miệng ứa máu ra tên chỉ huy thị vệ nhảy vọt người lên cao đáp xuống bãi cỏ y ngoạc miệng ra chửi ba con đười kia bọn mi đừng có trách ta tàn độc miệng tuy chửi mà trong lòng y kinh hãi không ít y liếc nhìn chu tái kinh người gầy gò tóc lốn đốn bạc Không hiểu sao lại có kinh lực bắn ám khí đến trình độ viên ám khí quay nhanh quá, vỡ thành bụi Chụp xuống đầu ngựa, khiến ngựa chết ngay, y hú hồn chửi thầm Giả thử viên ám khí đó bắn vào người ta, thì ta đã chết rồi Tuy miệng chửi bới mà y đứng im bất động Chu Tái Kinh cười nhạt Chúng ta là khách qua đường, các ngươi đánh nhau mặc các ngươi Tại sao ngươi dám đe dọa ta Lão nương sung tình cho mi một lần Nếu còn nói năng vô lễ Đừng trách lão nương tàn ác Mấy người đánh nhau đã đến hồi kịch liệt Lão già cao chém liền ba chiêu Đẩy lui đối thủ Rồi bước lại dựa vào gốc cây thở hổn hển. Người trẻ tuổi hùng vĩ vừa đánh vừa hỏi Sư Huynh Chúng ta chỉ cần cố gắng một chút nữa Ác con người lĩnh nam tiếp diện Sáng nay, tiểu đệ đã cho thần ưng, đưa thư đến Phật Nguyệt cầu cứu rồi. Tên cầm kiếm xua đám thị vệ xuống vào bao vây người trắng cao. Người này dựa lưng vào cây, tay cầm kiếm thủ. Bọn thị vệ không dám xông vào. Đào Vương Phi nghe hai người Phái Thiên Sơn nói với nhau. Bà nói nhỏ với Chu Tái Kinh. Phu nhân, đây thuộc đất lĩnh Nam. Từ bên kia sông, lên phía bắc, phải qua bốn thành. Trải sáu trăm dặm mới tới địa phận hắn Đám thị vệ này làm cách nào Vượt qua vòng kiểm soát của quân thuộc mà tới đây Hai người kia thuộc phái Thiên Sơn Chắc có liên hệ với mình Nên họ mới gửi thư cầu cứu Phật Nguyệt Vậy phu nhân hãy tìm cách gây sự với đám thị vệ Ta cứu người trong lúc nguy cấp Bản tính chu tái kinh vốn ngang ngược Đến trương trách bà cũng không kiên nệ Phương sung bà còn gọi là con lõi. Từ hôm đi cùng đào Vương Phi, tính tình ôn nhu kiến thức quảng bác của Vương Phi khiến bà nệ phục, nhất nhất tuân lệnh. Nghe đào Vương Phi bảo bà kiếm chuyện với đám thị vệ, chính là điều sợ trường của bà, bà thích quá, tụm tím cười. Phía trước, hai người phái thiên sơn mệt quá, đứng dựa lưng vào nhau, chống trả với đám thị vệ một cách yếu ớt, rời rạt tên chỉ huy thị vệ cười ha hả <cười> công tông thiệu vũ trường các người thượng thị đệ nhất cao thủ đương thời không ngờ hôm nay các người chết về tây tà nếu các người muốn sống hãy quy xuống đào hàng ta tha cho cái mạng kiến rùi của người đào vương phi nghe tên chỉ huy thị vệ nói vậy bà kinh hoàng công tông thiệu tước phong trường sa vương hiện cầm quân trấn đóng phía bắc kinh châu bao vây nam dương Còn vũ chu trấn đóng nam quận Tại sao lại bị bọn thị vệ bác vây? chu tái kinh lưỡng thửng tiến lên phía trước Tên chỉ huy thị vệ đã nếm mùi thất bại với bà Y quát lớn Mộ kia đứng lại, mộ đi đâu đấy? chu tái kinh rất giỏi về nghề gây sự Bà nói ngang Thằng lõi con kia, đất nhà ta ta đi Cái mặt mi mà dám hỏi ta à? Tên chỉ huy thị vệ quát, Mẫu điên rồi sao? Đất nào của nhà Mục? Chu tái kinh mắng, thằng chó má này, đây thuộc hồ động đình, thuộc lãnh địa lĩnh Nam. Ta là người lĩnh Nam, ta đi trên đất nước ta. Còn Mi, Mi là người Hán, Mi đến đất nhà ta, Mi còn cấm ta đi ư? Vừa dứt câu, bà đã đến sát người tên chỉ huy thị vệ. Tên này rút kiếm, Chỉa về phía trước nói. Muộn mà không ngưng lại, đừng trách ta ác độc Chu tái kinh cứ đi tới Tên chỉ huy thị vệ đâm thẳng kiếm vào ngực bà Thấp thoáng một cái, ba tiếng lách cách vang lên Thanh kiếm trên tay y đã bị tái kinh đoạt mất Bà búng tay một cái, thanh kiếm gãy làm ba mảnh Bay veo đến, cắm gập vào một cành cây gần đó Động tác đoạt kiếm, bẻ kiếm Phóng mảnh kiếm nhanh không thể tưởng tượng được Tên chỉ huy thị vệ nhảy lùi lại liền ba bước. Hai tên cao thủ đánh nhau với công tôn thiểu Vũ Chu rút kiếm nhảy đến tấn công Tái Kinh. Chỉ thấy loáng một cái, có hai tiếng keng hai thanh kiếm của đối thủ rơi xuống đất. Cường tay chúng, máu tươi ứa ra, Chu Tái Kinh đã tra kiếm vào cười nhạt. Bất xác, bọn thị vệ đều bật lên tiếng la hoảng, chúng rút vũ khí bao vây Chu Tái Kinh. Công tôn thiệu lên tiếng Lão tuyên bối Công tôn thiệu này mắc kém Không hiểu tiền bối với nữ vương Phật Nguyệt tổng trấn Hồ Động Đình Thừa tướng lĩnh năm Nguyễn Phương Dung là thế nào Chu tái kinh cười. cười Chả là thế nào hết Mà cũng là thế nào hết Chồng lão là bạn với Nguyễn Phan tiên sinh Lão ở trên Phật Nguyệt một vai Trên Phương Dung đến ba vai lão gọi chúng là hai con lõi tỳ. Bà chị Đào Vương phi, vị kia là mẹ chồng của Phương Dung. Công Tôn Thiệu la lên. Tại hạ, Công Tôn Thiệu, thuộc phái Thiên Sơn, xin tham kiến lão tiền bối và Đào Vương phi. Anh em tại hạ là chỗ bằng hữu với Tây Vu Thiên ưng Lục tướng, đệ tử Đào Vương gia. Đáng lẽ tiểu bối phải hành đại lễ. Song anh em tại hạ bị thương Không đủ lễ, mong lão tiền bối, với đào vương phi thà tục cho. chu tái kinh ngang ngược thực, Xong nếu ai kiếm trọng bà, bà tỏ ra thân thiết ngay, bà lễ phép đáp. Lỗi với trả lỗi, đây thuộc lĩnh nam, Mà chị em lão không bảo vệ cho quý khách, Để bọn thị vệ vô lễ với các vị, Chính chị em lão phải tạ lỗi với quý khách mới phải. Bà bảo tên chỉ huy thị vệ, Tên chó má kia, ngươi xưng tên đi Lão nương không muốn đánh bọn vô danh Dù bọn vô danh làm tôi tớ cho con mụ mã thái hậu Công Tôn Thiệu nói Nó là vũ đệ hiệu ý, chỉ huy thì vệ hán Mã tên Huy Còn hai tên đánh nhau với chúng tôi là đệ tử của bọn lưu Đồng Tứ Ma Thằng đen tên Triệu Đức Còn tên lùn kia tên, tên Minh Tái kinh bảo mã Huy Mì mau quỳ xuống tạ lỗi với quý khách của ta. Miệng nói, tay bà vung lên, một viên ám khí trúng đầu gối mã huy, y đau quá, ngã quỵ xuống trước mặt công tôn thiệu giống như quỳ lạy. Triệu Đức Tiên Minh hô bọn thị vệ nhảy vào tấn công, tái kinh xuyên bên tả, chạy bên hữu. Chỉ một lát, đám thị vệ hầu hết bị thương ở chân, nằm ngộn ngang, rên la. Triệu Đức hô lên một tiếng, những tên còn lại bỏ chạy về phía bắc. Tái kinh móc trong bọc ra, năm ám khí. Bà Vung vèo vèo theo. Chúng chưa chạy quá trăm trượng, đều ngã xuống rên la thảm thiết. Đào Vương Phi nói. Phải đuổi theo bắt hai tên Triệu Đức tiên minh lại. Bà rút kiếm cùng tái kinh, Tây Vu tiên tử đuổi theo. Được khoảng nửa dặm, gặp Triệu Tiên... Đang chạy trở lại Mặt chúng tái mét Phía trước có nhiều tiếng gầm gừ vọng đến Tây vua tiên tử nói Phía trước kia có người của ta Tái kinh hỏi Sao em biết Tây vua tiên tử chỉ lên trời Đoàn thần ưng đang bay lượt Đuổi theo hai tên triệu tiền Bỗng ré lên tiếng vui mừng Tiếng kêu biểu hiệu chào đón chúa tướng Nếu phía trước có người lạ Chúng sẽ nhào xuống tấn công. Tây Vu tiên tử vừa dứt lời, một đoàn beo, con nào cũng to lớn, lông đen như gấm, gầm gừ rượt theo Triệu Tiên. Tái kinh nhảy nhót mấy cái, đã bắt được hai tên này. Bà thấy đàn beo thì lùi lại, tay rút kiếm. Nhưng Tây Vu tiên tử đã tiến lên, ôm cỏ lấy mấy con beo gấm, như đùa với chó. Mấy con bèo thấy bà, cũng vẫy đuôi, trồm lên chào mừng. Con thì liếm tay bà, con thì cọ lưng vào cùi chỏ bà, giống như đàn chó lâu ngày gặp chủ. Tây vu tin tử hỏi lớn bằng tiếng mưa. Phía trước, một thiếu niên anh Tuấn, dáng điệu tiêu sái, ngồi trên bình voi. Sau lưng có hơn trăm con dã nhân vác đao đi theo, hàng lối ngay thẳng. Thiếu niên thấy đào vương phi, Vội nhảy khỏi bành voi, lậy phục xuống đất. để tử Đào Ngũ Gia kiến cảnh thầm kiến Sư Mẫu. Kiến trúc Sư Mẫu an khen. Không hiểu sao Sư Mẫu lại có mặt ở chỗ này. Đào Vương Phi không ngờ gặp xuống Hô. Bà hỏi. Ngũ Gia, con đem binh tướng đi đâu đấy? xuống Hô đáp. Thần Ngưng tuần phòng, báo hiệu cho biết có đoàn hai mươi. Thần Ngưng từ phía trường xa tới. Con biết là người của mình. Thần ưng cũng báo Có giặc đột nhập lãnh địa Con đem theo đoàn thần beo Với trăm giả nhân toàn tiểu Thì vừa gặp hai tên này Con cho đuổi theo tới đây gặp sư mẫu Đào Vương Phi nói với Xuân Hồ Con mau ra mắt Trần Phu Nhân đi Người là Phu Nhân của Khất Đại Phu đó Tâm lý con người đời nào cũng thế Trẻ con người già dễ hiểu nhau Xuân Hồ thấy chu tái kinh Tóc đã bàn Sinh kính trọng Nghe bà là vợ khất đại phu Chàng vội chắp tay hành đại lễ Chu tái kinh vẫy tay Miễn lễ Đệ tử đào ra giỏi thờ Bà quay lại Đàn dã nhân thần báo Đã vây bọn triệu Tiên Với hơn trăm thị vệ bị thương vào trong Đào ngũ xa Thấy công tôn thiệu Chàng kêu lớn Sư huynh tại sao sư huynh lại ở đây Dường như sư huynh bị thương phải không Ai đã làm cho sư huynh bị thương? Công tôn thiệu ngồi xuống đất Nước mắt chảy ròng ròng Xuân hô chạy lại đỡ ông dậy Chàng móc trong túi ra một bình nhỏ Lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng ông với vũ chu. Chàng ôm ông để lên bãi cỏ bằng phẳng Đưa mắt nhìn bọn thị vệ Bọn chó săn thị vệ này làm sư huynh bị thương phải không? Để em cho báo ăn thịt bọn chúng trả thù cho sư huynh Xuân hô nói là làm Chàng hú lên một tiếng lớn, đoàn báo gầm gừ xông lại, định ăn thịt bọn thị vệ. Đào Vương Phi Can Đồ Nhi, khoan, con hãy hỏi cung chúng, rồi cho báo ăn thịt cũng chưa muộn. Chúng ta cần trị thương cho Trường Sa Vương với Vũ Trư Sư Huynh Đá. Súng hô chặt cây làm hai cáng, chàng bắt bốn tên thị vệ bị thương nhẹ khiêng hai người đám còn lại Tây vu tiên tử sai dã nhân Trói thành một sâu dài Xuân hô nói Xin lão tuyên bối cung sư mẫu Ghé bản dinh của con ở gần đây Trước điều trị cho công tôn huynh Và vụ sư huynh Sau hỏi cung bọn này Xuân hô lấy bút viết mấy chữ Gọi một thần ưng Bỏ thư vào ống tre dưới chân Rồi ra hiệu Thần ưng cất cánh bay bộng lên cao Chàng nói Thưa sư mẫu Đệ tử giám lớn mặt xin sư mẫu với các vị lão thành vào thành trường Sa an nghỉ Sư tỷ Phật Nguyệt nghe sư mẫu giá lâm chắc sẽ hoan nghị lắm Xuân hô rất quan tâm đến công tôn thiệu với vũ Chu, Chàng đi cạnh cáng của hai người Hai người được uống thuốc trấn thống buồn ngủ quá thiếp đi Dọc đường xuân hô hỏi thăm tình hình giao trị cầu chân Đào vương phi thuật lại chi tiếp cho chàng nghe Khi bà thuật đến chu tái kinh, Xuân hồ thích lắm, Chàng nói với bà, Thưa sư mẫu, lệnh nam, Đã có tiên ông Trần Đại Sinh, Cũng phải có dị nhân chu lão bà mới hợp, Hồi trước khất đại phu giảng, Vợ chồng âm dương phải hòa hợp, Như tính ông nóng nảy tính bà thâm trầm, Bởi vậy khất đại phu làm vì, Cũng tính toán, cẩn thận, Còn lão bà lòng nhiệt thành quá với đất nước, Đến nổi phu thê bất hòa, Đến bờ hồ Động Đình, xuống hô chỉ vào ngọn núi Tam Sơn nói Thưa Sư Mẫu, kia là núi Tam Sơn, trên núi có một thành nhỏ, bản dinh của đệ tử đóng ở đó Bây giờ thịnh Sư Mẫu với các vị xuống thuyền, vượt hồ Động Đình đi trường xa Chu Tái Kinh quan sát quân phòng, quân khí hùng tráng kỷ luật, dưới hồ thủy quân đậu có hàng lối Trên trời thần ưng ứng trực bay lượn tuần phòng Bà cất tiếng khen Cháu giỏi thực Tuổi mới 18-19 Lĩnh ấn đại tướng quân Trấn thủ bắc hồ động đình Cành gác thế này Giặc không thể nào đánh úp được Lực lượng trực tiếp của cháu có bao nhiêu người Xuân hô kính cẩn thưa Thưa lão bá Ở đây lớn nhất là sư tỷ Phật Nguyệt Hoàng đế phong sư tỷ làm công chúa, tổng trấn Trường Sa, Linh Lăng, Hồ Động Đền, tức vùng biên giới tiếp giáp với Kinh Châu của Thục. Phía đông giáp Nam Hải của Lạc Vương Trần Nhất Gia, có lực lượng của sư tỷ Thánh Thiên. Phía tây giáp Thục, mặt tây rừng núi hiểm trở không cần đề phòng. Điều cần thiết quân phải ứng trực sẵn sàng. Nếu hắn đánh Kinh Châu, Nam Hải, thì ta tiếp cứu ngay. Dù hắn có chiếm được Kinh Châu, muốn vượt Trường Giang đánh xuống phía nam cũng muôn vàn khó khăn. Tuy vậy chu tái kinh đã từng cầm quân đánh hán Bà gật đầu hỏi tiếp Phật Nguyệt tổ chức đồn trú như thế nào? Xuân hô đáp Sư tỷ Phật Nguyệt với đại lực lượng đóng ở Trường Sa Lực lượng trừ bị do Trung Nghĩa Đại Tướng Quân tước Động Đình Công Đô Thiên Long đóng ở Lĩnh Lăng Lực lượng trừ bị thứ nhì đóng ở Quế Dương Do Sư tỷ Lê Thị Lan Lĩnh Ấn trấn Tây Đại Tướng Quân Đa số kinh bị đồn trú tại đây, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương, lĩnh ấn Đô Đốc Thủy quân họ Động Đình. Thủy quân chia làm năm đạo, đạo Trung Quân chính sư thị Bạch Nương thống lĩnh, đạo Trấn Tây do Đinh Tĩnh Nương, đạo Trấn Bắc do sư huynh cao cảnh khê, đạo Trấn Đông do đệ tử, đạo Trấn Nam do sư huynh trần quốc dũng, tiên niên sư bá tiếp cứu chung. Đào Vương Phi hỏi Hồ đệ Đóng ở phiên ngung với anh kỳ của con Đạo Tây Vu chia làm tám quân đoàn Mỗi quân đoàn Tây Vu yếm trợ cho một đạo quân Con chỉ huy quân đoàn nào Xuân hồ đáp Con chỉ huy quân đoàn bảy Mỗi quân đàm gồm tám sư đoàn Thần ưng, tự, long, hầu, phong, ngao, hộ báo Thuyền xương buồm đi thẳng về phía nam dọc đường công tôn thiệu vũ chu vẫn ngủ ly bì đào vương phi lo lắng cung tôn thiệu lĩnh tước trường sa vương tổng trấn kinh châu vũ chu lĩnh ấn trấn đông tướng quân hai người thuộc loại đệ nhất cao thủ của thục uy quyền nghiêng nước không hiểu sao họ lại một người một ngựa vượt trường giang đến địa giới lĩnh nam bị bọn thị vệ hán vây đánh chu tái kinh gật đầu tà lò kình châu có biến cố gì chăng hoặc giả hai người vượt sông thăm phật nguyệt rồi bị thị vệ hán vây đánh cháu đã thẩm vấn bọn tù binh hán chưa sún hô đáp cháu đã truyền thẩm vấn bằng chúng nếu có kết quả họ sẽ gửi thần ưng mang đến cho chúng ta hoặc lát nữa công tôn sư huynh tỉnh dậy Ác biết rõ ngọn nguồn. Từ xa xa, hơn chục chiến thuyền sàn hàng chữ nhất, trên cột buồm cờ lính Nam bay phất phới, hún hô chỉ đoàn thuyền. Thưa sư mẫu, đoàn thuyền của sư huynh Trần Quốc Dũng, con lớn sư bá Trần Quốc Hương ở Thiên Trường đang đi tuần. Các chiến thuyền này trước đây của hán hồi bị đánh trường xa chiếm được, mộ chiến thuyền chở khoảng 500 thủy thủ. Chu tái Kinh đứng ngắm đoàn thuyền, Lòng bà phơi phới tràn ngập niềm vui khôn tả Bà nói với Đào Vương Phi Nhà tôi có ba anh em Hồi khởi binh anh cả tôi Tuấn quốc Cháu chú bá mới ba bốn tuổi Lạc mất tưởng chết Không ngờ nó ở ngay trước mặt mà tôi không biết Còn người em út của tôi Lúc đó tuổi khoảng mười hai, mười ba cũng bị lạc Nếu nó còn sống trên thế gian này Năm nay cũng khoảng năm mươi lăm, năm mươi sáu tuổi Biết đâu nó chẳng ở gần chúng ta Sún hô nói Lão bá đã xuất hiện Chỉ cần đi thăm các nơi Nếu em lão bá còn sống Nhất định sẽ ra mặt Tương kiến với lão bá Chỉ bọn cháu Cha mẹ bị quân hán giết chết Không biết nguồn gốc ra sao May được sư phụ thương tình Cho mang họ đào Thuyền áp vào bờ Mọi người lên ngựa đi Được hơn giờ Sún hô ghé ngựa sát lại Cạnh đào Vương Phi Chu Tái Kinh Nói nhỏ Phía trước kia có ba tên nhàng tế tê, Võ công rất cao Chúng đi ngược chiều với mình Xin sư mẫu quyết định Đào vương phi hỏi Sao con biết sún hô chỉ lên trời Và thần ưng báo cho biết Đào vương phi nhìn lên trời Đoàn thần ưng mười con Thì ba con tách ra bay tà tà Trên đầu ba kỵ mã Còn bảy con bay lượn thư thả bà đáp Sư mẫu không nắm vững tình hình ý con định thế nào? Xuốn hô đáp. Con không mang quân mã theo. ở đây chỉ có bốn người khiên cán cho công tôn sư huynh với vũ chu. nếu được lão bà với sư mẫu ra tay thì thôi. bằng không con báo cho sư huynh trần quốc dũng theo dấu thần nương đem quân về bắt. chu tái kinh gạt ngang, khỏi cần ai hết. chúng ta bắt chúng gián dị hơn. ba kỵ mã tới gần. Xuân hô gò ngựa ngăn đường, hỏi bằng tiếng Việt Các người là ai? Mau đưa thẻ bài ta coi Ba người kỵ mã, một già, hai trẻ gò ngựa lắc đầu tỏ vẻ không hiểu Xuân hô vội nói tiếng Hán, người già quát lớn Thằng bé con kia, mì hết muốn sống hay sao mà dám hỏi thẻ bài của ta Xuân hô đáp Ta là đại tướng quân, trấn thủ Đông Hồ Động Đình Tên kỵ mã cao liếc nhìn người già, người già gật đầu, lập tức y vọt khỏi mình ngựa, phóng người lên không, phát trưởng đánh sún hồ, sún hồ quát một tiếng, giật cương cho ngựa lùi lại hai bước, người kia đánh hột y đáp xuống đường, người vừa xuống đất y nhảy vèo tới, phóng trưởng tấn công tiếp xuốn hồ vọt mình từ ngựa xuống, phát chiêu ngưu tẩu như phi phản công. Bình! Người chàng bật lên cao, đối phương vọt theo, đánh tiếp trưởng từ dưới lên trên. Ở trên cao, sún hồ phát chiêu, thanh ngưu quy xa đánh vào trường của y. Người chàng lại bay vọt lên, chàng đá gió một cái, tà tà đáp xuống đất. Tên kỵ mã già cười. Tưởng lĩnh nam thế nào? À, thì ra chỉ có vậy thôi sao Hoàng tứ Người hãy kết thúc đi thôi Giọng nói của y coi xuống hồ không ra gì Hoàng tứ phóng liền ba trường như vũ báo Đào vương phi đứng ngoài khen thầm Tên này tuổi bất quá 25-26 Bản lĩnh đã tới giường này Bản lĩnh của ta với đinh đại Hồi ở hải đảo chưa chắc đã hơn y Cũng may ngủ súng được đào kỳ Dạy nội công Long Biên Hợp với nội công Tảng Viên Củ chân Biết quy liễm âm dương Nếu không e một chiêu đầu Đã mất mạng rồi Xuân hô thấy trường đối phương mãnh liệt Chàng vận khí ra thủ Tam Dương Kinh Phát chiêu loa thành nguyệt ảnh Của phái cổ chân Bình! Hoàng tứ bật lùi lại hai bước Tên kỵ mã già kêu lên Ai trời? Hoàng tứ phát chiêu nữa, xuống hô tỉnh ngộ. À, tên này dùng võ công Trung Nguyên, ta phải dùng võ công Cựu chân mới được. chàng phát chiêu Hải triều lãng lãng, trưởng phong ao ao chụp xuống. Bình cả hai đều bật lùi lại hai bước. Lớp thứ nhì của chiêu Hải triều lãng lãng phát ra, Hoàng tứ bay bổng lên cao, xuống hô vọt theo phát lớp thứ ba. Tên kỵ mã xà thấy vậy, vội phát trường tấn công sún hô, cứu đồng bọn. Chu tái kinh đứng ngoài, thấy trường phong của y có hơi nóng, hùng mạnh vô cùng. Nếu chiêu này đánh xuống, sún hô ác tan xương nát thịt mà chết. Bà vội phát chiêu lưỡng ngưu tranh phong, trong phục ngưu thần trường tấn công y. Y thấy trường phong của bà mạnh đến long trời lở đất, vội đổi hướng trưởng về đỡ trường của bà. Bình, hai người đều bật lui trở lại Đào Vương Phi kinh ngạc Tên này là ai? Chiêu vừa rồi của Chu Tái Kênh E rằng chỉ có Khất Đại Phu, Đào Kỳ Lê Đạo Sinh đỡ được mà thôi Không ngờ chỉ ngang tay với ý Bà quay lại, tên Kỵ Mã Lồn đã phát trường đấu với Xuân Hồ Hai người ngang tay, còn Hoàng Tứ nằm dưới đất Miệng ứa máu, thoi thóp thở Bỗng có tiếng rên bên cạnh, bà quay lại, công tôn thiệu đã tỉnh dậy, y vẫy tay gọi bà, bà vội đến bên y, y chỉ vào tên kỵ mã già, nói. Vương Phi, tên này có biệt hiệu là Bắc Sơn Hùng Vương, tên gọi Vương Hùng, một trong liêu đông tứ ma, chúng cầm đầu tế tác dò thám lĩnh nam, thục, cần bắt lấy nó để nó thoát đi rất ổn Đào Vương Phi chợt nhớ, hôm trước. Đào Kỳ thuật lại rằng Mã Thái Hậu mới chiêu mộ được Liêu Đông Tứ Ma, võ công cao bậc nhất Trung Nguyên. Mỗi tên đều có bản lĩnh ngang với Lê Đạo Sinh. Bọn chúng đã vây đánh Nam Hải Nữ Hiệp, Lê Thị Hảo, khiến hai bà tuấn quốc, Vương Phi lên tiếng. Trần Phu Nhân, ma đầu này là một trong Liêu Đông Tứ Ma, tên Vương Hùng. Chính y đã hạ sát Nam Hải Nữ Hiệp với phu nhân của chu bá Sư Huỳnh. Mong phu nhân bắt y trả thù cho người quá cố. Chu tái kinh đánh ba trường, Binh, binh, binh, quát hỏi, Lời đào vương phi nói có đúng không? Vương hùng cười nhạt, Đúng thì đã sao, Ta sắp giết thêm còn đợi thứ ba nữa đây. Chu tái kinh nổi cơn điên, Bà vận âm kinh, phát chiêu, Tứ ngư phân thi đánh ra, Xịt, trưởng vương hùng mất tích, Y lùi lại mặt tái mét Y phát liền ba trưởng Rồi nhảy ra ngoài vòng chiến bò chạy Y vừa vọt được vài bước Thì giật mình đứng lại Bên ngoài một đội giáp sĩ Đã vây kín từ hồi nào Tiên yên nữ hiệp quát Vương Hùng Hôm nay mới phải đền tội Vương Hùng biết không trốn được Y dừng lại nói Bọn lĩnh nam nhà ngươi Tự thị anh hùng Mà lại dùng giáp sĩ vây bắt bọn ta Bọn mì có giỏi Một trợi một ta mới phục Chu tái kinh cười nhạt <cười> Được ta đấu với người Bà vận âm kình phát trường tấn công Vương hùng vung trường đỡ Đấu với nhau được hai chục hiệp Vương hùng yếu thế Chỉ lo chống đỡ Y vừa đánh vừa lui lại Vòng vây giáp sĩ giãn ra Bất thình lình, Vương Hùng đánh liền ba trưởng, rồi vọt người ra ngoài vòng vây bỏ chạy vào rừng. Vừa chạy được mấy bước, y vướng chân vào một sợi dây, ngã lăn ra, rồi hai, ba, bốn sợi dây cột khắp người y, năm sợi dây siết chặt, khiến y không dậy được nữa. Xuân hô chạy lại, dùng dây trói y, bấy giờ y mới biết mình không vấp vào dây, mà bị năm con trăn quấn chặt. Một thiếu nữ tuổi khoảng mười sáu, mười bảy điệu tinh anh Thổi ống tre ba tiếng Mấy con tranh buông y ra súng hồ reo lên Vi Lan, em tới bao giờ vậy? Cô bé cười Bọn em đi tuần trong thành trường xa Trong thấy thần ưng bay lượng báo động Biết anh đang giao chiến với địch Em tin cho sư bá tiên yên biết Người với em đem giáp sĩ đến tiếp diện Em thấy tên này bỏ chạy Nên tung trang bắt sống Súnh Hồ giới thiệu với mọi người: Đây là sư muội Vi Lan. Trong quân đoàn của cháu có tám sư trưởng. Vi Lan giữ chức sư đoàn trưởng thần long. Đào Vương Phi thấy Vi Lan xinh đẹp, linh lợi, muốn ôm lấy nàng. Song trên cổ nàng có hai con trăn quấn, trên vai, tay đầy rắn lục, làm bà ớn xa gà. sún Hồ biết ý bà, nói: Sư muội đừng đeo thần long trên người, làm sư mẫu anh không thích vi lan cười tung tranh rắn lên chiếc xe trong lòng xe có hơn trăm con vừa rắn vừa tranh quằn quại ngóc đầu dậy táp, trông mà sợ người đoàn người đến trường sa phật nguyệt được tin vội ra cổng thành đón chu tái kinh nghe nói rất nhiều về phật nguyệt kiếm pháp thần thông lĩnh ấn trấn bắc đại tướng quân trực tiếp phòng hán bà những tượng nàng linh lợi như phương dung trưng nhị hay ít ra cũng lý lắc như Trần Năng, không ngờ nàng chỉ là một thiếu nữ mảnh mai ôn nhu khiêm cung, ít nói. Nàng vội xuống ngựa, chắp tay để tử kính cẩn ra mắt sư thúc. Chu Tái Kinh vẫy tay, đừng quá câu nệ, cháu đứng dậy đi. Phụ lục về quân đoàn bảy Tây Vu trực thuộc đạo Hán Trung trước do Đô Thiên thống lĩnh, sau quách lãng thay thế. Quách Lãng tự trận Đào Hiển Hiệu Đào Quý Minh thay thế Nhiệm vụ trấn Trường Sa Hồ Động Đình Đã đánh trận Hồ Động Đình từ ngày 2 đến ngày 22 tháng 8 năm canh tý Tức là năm 40 sau Tây Lịch Sau sự trận rút lui khỏi khu Hồ Động Đình Đánh trận Hằng Sơn Thiên Đài Tất cả đều tuấn quốc Thống lĩnh đào Ngũ Gia Xuân Hồ, di tích thờ tại đền Nga Sơn Thanh Hóa, bị trương phụ Mộc Thạch phá hồi năm 1407, truy phong thiên ưng đại tướng quân Sơn Tĩnh Công. Sư báo Sư Hổ là Hắc Hổ Hắc Báo, tức nhất Trung Á, nhị Trung Á, di tích thờ tại đình xá Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, truy phong nhất Trung Á Thánh, nhị Trung Á Thánh. Sư Hầu Lôi Chấn, tức xích Hầu Tướng, di tích thờ tại Tháp Miễu, xã Đồng Tháp, tỉnh Hà Bắc, truy phong Tây Vu Hầu Tướng Lôi Chấn Hầu. Sư Long Vi Lan, vợ Trần Quốc Dũng, sau trận Hồ Động Đình, được phong Thiên Tắc Công Chúa, di tích thờ chung với dị Tài Công Chúa, tại xã Văn lang huyện Trí Quả, Phủ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, truy phong Trí Đức Thiên Tắc Công Chúa. Sư Ngao Vi Đại Nham Sau trận Hồ Động Đình Được phong Pháp Hải Hầu Di tích được thờ tại Đình Xã Cầm Sàng Huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc Truy phong Ngao Sơn Đại Tướng Quân Pháp Hải Hầu Sư Phong Hắc Phong Quận Chúa Sau trận Hồ Động Đình Được phong Trí Nhu Dị Tài Công Chúa Di tích thờ chung với Thiên Tắc Công Chúa Tại xã Văn lang Huyện Trí Quả Phủ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc truy phong, chí nhu dị tài công chúa. Sư tượng Hồ Nam, di tích thờ tại đình Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hải Hưng, truy phong, trung liệt đại tướng quân Tam Giang Hầu. Sư ưng, trước là Châu Đen, tự trận Hồ Động Đình, được truy phong là Tam Sơn Trung Dũng Đại Tướng Quân, ban cho quốc tính Trưng Dũng, di tích thờ tại bờ hồ Đồng Đình nay không còn. Kế nhiệm trâu đen là trâu trắng, trâu mập, trâu lồng, trâu cày. Di tích trâu trắng, trâu cày, trâu lồng dường như sau khi tự trận chôn ở hành sơn tìm không ra. Truy phong thiên ưng đại tướng quân, riêng trâu mập có tên Lý Công An, di tích thờ tại đình tế cầu, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Hưng. Truy phong Thiên ưng đại tướng quân.